Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đi đến tầng trệt cổ khu cô Túc Xá Nữ sinh ở bên cạnh cô đột nhiên chọc chọc vào cô Tương Tư à, mau nhìn kìa Chiếc máy bách kia nhìn thật là khí phách nha Đang ở dưới nắng gắt Đột nhân giữa lúc này Tương Tư cảm thấy mình bị rơi vào trong khẩm băng Cô trốn mắt nhìn chiếc xe thể thao màu bạc xanh đẹp dưới ánh mặt trời nó lộ ra thân vẻ Đẹp đẽ cao quý đến mê người Đột nhiên cô không thể nào nhúc nhức nổi Cho đến mãi sau này, mấy chữ mấy bách kia giống như một câu phủ chú. Mỗi lần nghe thấy nó, thì theo bản năng cô lại cảm thấy kinh sợ, tìm cứ đập thình thịch, thình thịch thật lâu mới có thể khôi phục lại được sự bình tĩnh. Cô cưng hắc, buông cánh tay cô gái của mình đang khoác tay kia, rồi sau đó liền nhìn thấy cửa sổ xa hạ xuống một chút, lộ ra cơ mặt âm trầm tấn tật của người đàn ông kia. Thời tiết nóng bức như vậy, nhưng xung quanh anh lại như là đầy vang tuyết, Làm cho ngay cả nhiệt độ xung quanh anh Dường như cũng bị giảm hơn đến 10 độ Cô đứng đó không thể nhúc nhích nổi Còn ánh mắt của anh Cứ nhìn trầm chầm, chầm vào trên mặt của cô Chỉ còn cách độ 3 thước từ từ nghe thấy giọng nói của anh Tự như lời nói của anh được ngưng tụ lại Đẩy vẻ hàn ý và lạnh như băng Khiến cô không thể nói ra được Văn tường từ Lên xe Cô lướt nhìn qua về mặt kinh ngạc Của mấy cô gái bên cạnh Nhẹ nhàng cười cười nói Thật là ngại quá Các bạn về ký túc xa trước đi nhé, người thân của mình tới đón mình rồi. Cô chỉ nói qua la, không dám nhìn lại phản ứng của mấy người bạn mà cúi đầu đi về chiếc xe đang từng ở nơi đó. Khoảng cách chỉ ngắn nguồn ba thước, nhưng cô lại hận là lúc này không thể kéo dài hành trình của mình ra thành phần 10 vạn dặm Ngón tay của cô vừa chạm đến cửa xe, cô đang định nhẹ nhàng kéo ra, thì quý quảng nghiên vốn dĩ một mực đi theo cô đột nhiên chạy tới gọi tên cô, gắt cao dỡ lấy cánh tay của cô. Nói với vẻ đầy thất kinh Tường từ à em, em có phải hay không Tường từ nhìn cơn mặt Mang đậm chất nhói nhã kia một chút Đột nhiên giữa lúc ấy Cô cảm thấy mình phiền chán tới cực điểm Cô đẩy cậu ta ra Cô không thèm nhìn đến cậu ta nữa Chỉ lạnh lùng nói Đúng vậy đó Đúng như là anh đã suy nghĩ Tường từ à Em không thể Trái tim của quý quảng nguyên như vỡ tan ra Cậu ta theo đuôi một bước Từ vế sau ôm chặt lấy tương tư. Cô gây quá rồi. Ngày trước khi ôm cô vào trong thân ngực kia mềm mại biết bao nhiêu. Giờ đây càng người cô gầy yếu đến ôm vào người toàn lãn xương sầu. Cậu ta chỉ cảm thấy trái tim của mình như là bị người ta đập cho vỡ nát. Rồi ánh nắng mặt trời cay gắt đau nhức đến không thể nói ra được. Có cái gì mà không thể? Vì sao lại không thể chứ? Đột nhiên tương tư xoay đầu lại. Đè mắt sáng rực kinh người lợi hại. Nhìn đâm xoáy vào quý quảng nguyên khiến cậu ta gần như không đứng vững. Nhưng cô không e dè, cứ thế mở to mắt nhìn chăm chăm vào cậu ta, như muốn bày tỏ trước mặt cậu ta thật sự án giận và không cam lòng của mình. Tương tự à. Sắc mặt của Quế quảng Nguyên trắng mệt, bàn tay bám chặt cánh tay của cô. Lúc này cậu ta gần như không thể nào chịu nổi được nữa. Ở trong xe nhiệt độ rất thấp, người thư ký ở bên cạnh hoàn toàn đã ngây người người sạp bởi vì sợ sờ. Hà Dĩ Kiệt cũng không nói một câu rằng. Thậm chí, môi con mỏng, cong cong lên thành vòng cung, nở ra một nụ cười như có như không. Người tư ký trẻ tuổi, vô trộm lức nhìn anh một cái, nhưng cả người chật trôn lên bởi vì sợ hãi. Nụ cười của hạ sĩ Kiệt không hề đơn giản, mà dù lúc nào cũng thế, anh cũng không phải là người dễ dàng biểu lộ ra tâm tình của mình. Mà càng về sau anh cười, thì càng nhiều cái chứng tỏ rằng anh không phải đang vui vẻ hoặc là đang cao hứng, mà chỉ có thể nói một điều rằng anh đã sắp nổi giận. Thỉnh thoảng, có người xung quanh nhìn sang bên này, nhưng cũng không có ai dám đến gần cả. Vệ sĩ Hà Dĩ Kiệt đứng ở trước xe, dáng người khôi ngô, thần sắc lạnh lùng. Trong tiết trời mùa hè nóng bức như thế này, vậy mà lúc này vẫn còn đi giày tay đám vượt qua đám người rất xa, thậm chí có người đang dừng chân đứng lại xem như thế nào. Có người lấy điện thoại ra định vụng trộm chụp bức ảnh, nhưng vừa mới dơ tay đưa máy lên thì đã bị người vệ sĩ quét mắt qua một cái. Lên giật mình qua mặt trắng bạch rồi bò chạy trối chết Từng từ nhìn quý quảng nguyên lấp bắp nói công ra lời Nhưng trong lòng lại càng tăng thêm sự lạnh lẽo hoang vắng Cô không để cho cậu ta lùi bước Từng bước từng bước ép sát vào Đôi trong mắt đen kịt sâu như là hồ Khiến cậu ta gần như con sao đứng thẳng người được Không ngừng muốn xoay người, né tránh Anh có tư cách gì? Mà tiếp tục xem vào chuyện của tôi chứ Anh nghĩ rằng quan hệ của chúng ta bây giờ vẫn giống như lúc trước hay sao? Quế Quảng Nguyên. Khi bà bà tôi gặp chuyện không may, thì anh đang ở đâu hà? Khi nhà của tôi bị người ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.